Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 72 lấy công đối công hoàng tuyền cũng không biết mới vừa rồi trí não đã xuất thủ. Cũng không biết trí não có thể cưỡng ép cắt đứt người chơi mạng lưới. Bất quá. Này không gây trở ngại hắn đối với trí não bảo trì cảnh giác. nay cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền từ chưa buông lỏng qua. Trí não rất mạnh. Một điểm này, hoàng tuyển tồn tại thanh tỉnh nhận thức. Ban đầu. Bị Nicolás triệu tứ một lời vạch trần thân phận Bị trí não trực tiếp toàn phục thông báo Hoàng Tuyền đã suy đoán ra Trí não có thể theo dõi người chơi số liệu Thậm chí là theo dõi tư tưởng Lại liên tưởng đến trí não có thể tại trò chơi sơ kỳ sửa đổi người chơi trí nhớ Càng là chứng thực một điểm này Không chỉ là người chơi Sở hữu nơi B đều là trí não ánh mắt Nếu là trí não nguyện ý thậm chí Hắn có thể hóa thân làm bất kỳ nơi b Cũng chỉ có những thứ kia không có bất kỳ trí lực giá quái. Chỉ là thuần túy một đạo số liệu. Đơn giản đến làm người ta tức lộn ruột số liệu. Vô pháp dung nạp trí não thân thể. Vô pháp trở thành trí não ánh mắt. Nếu không, giờ phút này hoàng tuyển căn bản là nửa bước khó đi. Tuy nói không có nửa bước khó đi, nhưng cũng bước chân suy gian. chỉ có hóa thân tần đại sau đó hoàng tuyền mới dám tiến vào chủ thành chỉ có hóa thân tần đại sau đó hoàng tuyền mới dám theo người chơi tiếp xúc hoàng tuyền căn bản là cái thấy hết chết tồn tại cũng chính bởi vì một điểm này hoàng tuyền đi tới bản đồ lớn sau đó cũng không có đi thử nghiệm liên lạc mạc thiếu quân bọn họ không thể tìm cũng không dám tìm nếu trí não giám sát quản chế sở hữu người chơi Này người chơi tự nhiên cũng bao gồm mạc thiếu quân bọn họ Đi tìm mạc thiếu quân bọn họ chẳng những phải không tới bất kỳ trợ giúp nào Ngược lại sẽ hại bọn họ Cho nên Hoàng tuyền một mực ở đơn độc chiến đấu hang hái Cho nên Hoàng tuyền liền đỉnh một mực như vậy đơn độc chiến đấu hang hái đi xuống Nhưng là Lần này không được Thất ra Xuất thủ Này ra tay một cái Trực tiếp đánh vào hoàng tuyền xương sườn mềm lên. nhưng cũng đánh vào hoàng tuyền nhịt lân lên. phạm ta nhịt lân người chết này chính là hoàng tuyền lựa chọn hóa thân tần đại truyền tống. Bạch quang chợt lóe hoàng tuyền quay trở về ma vực. Trí não rất mạnh hoàng tuyền cũng không yếu liếu không cần toàn trở về. đi về trước vài người nhìn một chút tình huống tức giận cười nhạo nhưng duy chỉ có không có kinh hoàng. tình huống như vậy. Cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, tại vô tận chi địa, Chuyện như vậy lúc trước phát sinh qua rất nhiều lần. Nhưng là, kết quả cũng giống nhau. Thủ mới thắng đây là quy tắc gây ra. Thủ mới dựa lưng vào đá phục sinh có thể liên tục không ngừng sống lại có được lấy cực lớn ưu thế. Xem xét lại công mới chết một người thiếu một cái bị đánh lui là sớm muộn sự tỉnh. Trừ phi là cách loại này to lớn ưu thế áp đảo nếu không, diệt thành chuyện chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hơn nữa, loại này đánh lén hành động cũng không tại quân đoàn chiến quy tắc dưới sự bảo vệ. Những thứ này phát động đánh lén người chơi một khi bị đánh chết sẽ phải chịu vô cùng tàn khốc tử vong trừng phạt. Cho nên, những thứ này đánh lén hành động chỉ tại lúc đầu xuất hiện qua mấy lần. Mỗi lần kết quả... Đều là không công mà về. Hơn nữa còn tăng thêm thương vong. Cách mất nhiều hơn cách được. Vì vậy. Liền lại cũng không ai dám đánh lén. Cho nên. Thích khách quân đoàn các người chơi không chút kinh hoàng. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đánh bại người đánh lén này. Dễ như trở bàn tay. Thậm chí đều không yêu cầu tất cả nhân viên trở về thủ. Chỉ cần trở về một nhóm người. Còn lại người. Có thể tiếp tục nguyên bản kế hoạch. Này không. Thất xả vung tay lên. Bá bá bá. Mấy vẹp sáng trắng nhấp nhoáng thất xả an bài mấy tên người chơi trở về kiểm tra tình huống. Nhưng là. Ngoài ý muốn nhưng đột nhiên xuất hiện rồi. Bạch quang, nhanh lên. Này mấy tên người chơi, lại như cũ đứng tại chỗ. truyền tống thất bại. Khe nằm. Chuyện gì xảy ra ta như thế không về được quân đoàn chỗ ở có phải là không có khóa lại trở về thành điểm làm sao có thể. Ta trở về thành điểm nhưng là một mực khóa lại tại quân đoàn chỗ ở. Ta cũng vậy, ta cũng truyền tống thất bại. Rời ạ. Chuyện gì xảy ra hệ thống sai lầm truyền tống không trở về. Làm sao bây giờ à trở về thủ. Vội vàng trở về thủ trở về thủ hồi thành quyển trục vô pháp truyền tống. Như thế trở về thủ thất dạ Lại cũng tỉnh táo không nổi nữa. Hắn đã biết rồi là ai đang công kích đá phục sinh rồi. Hoàng tuyển vô gian truyền tống không sai. Chính là vô gian truyền tống. Vô gian truyền tống cấp 2 đặc hiệu không gian phong ấm. Vô gian sau khi truyền tống kết thúc. Đem tại mục tiêu tọa độ trung quanh 100 không mễ trong phạm vi tạo thành kéo dài 400 giây không gian phong ấm. Nên hiệu quả đem phong ấm trừ vô gian truyền tống bên ngoài sở hữu truyền tống năng lực Phong ấm sở hữu truyền tống năng lực Bất kể là truyền tống ra ngoài vẫn là truyền tống vào tới Toàn bộ không gian sở hữu truyền tống tất cả đều phong ấm Hồi thành quyển trục, vô pháp định vị, vô pháp truyền tống Muốn trở về thủ cũng chỉ có thể chạy trốn Vây ngụy cứu triệu đây chính là hoàng tuyền phản kích Lấy công đối công phản kích Ăn miếng trả miếng phản kích Muốn giết huyên đệ của ta Ta liền tiêu diệt ngươi hang ồ Xem ai hao tổn qua người nào đoàn đoàn đoàn Đại bảo kiếm cuồng vũ ngân xà tại thích khách quân đoàn đã phục sinh lên chém ra rồi từng đạo vết sách Thất dạ luống cuống Hắn nhớ lại khi giúp bị thư không đoạt mệnh mũi Tên đánh ra kia hơn 10.000 điểm thương tổn con số Kia tổn thương con số Để cho thất giả sinh ra một cách hiểu lầm khiến hắn lầm tưởng hoàng tuyền nắm giữ cao vô cùng đã kích trở về thủ vội vàng trở về thủ trở về thành điểm khóa lại tại chủ thành về thành trước huyên để khác ngẫu nhiên truyền tống cũng tốt chạy trốn cũng tốt đều cho ta chạy trở về đối với hoàng tuyền sợ áp đảo thất dạ lý trí lo lắng thủ hạ huyên để không đánh lại hoàng tuyền lo lắng chút xuống tâm huyết của mình quân đoàn chỗ ở bị hủy Thất giả cũng không để ý mạc thiếu quân bọn họ. Xoay người. liền hướng tội ác ao đầm điểm truyền tống chạy đi. Khổ bức hài tử. Theo đại đa số thích khách quân đoàn người chơi giống nhau. Cũng là đem trở về thành điểm khóa lại ở quân đoàn chỗ ở. Cho nên chỉ có thể chạy trốn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 73 chém thích khách trở về thành điểm khóa lại tại trong chủ thành người chơi rất ít. Cũng liền mấy chục người mà thôi. Càng nhiều người. Vẫn là đem trở về thành điểm khóa lại ở quân đoàn chỗ ở. Đây cũng là có nguyên nhân. Theo chỗ ở truyền tống đến chủ thành. Rất đơn giản. Truyền tống trận có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là. Theo chủ thành đến quân đoàn chỗ ở. Nhưng lại không thể trực tiếp truyền tống. Được chạy đến quân đoàn quản lý xứ xả nơi đó tài năng truyền tống. Cũng vì vậy. Lại đa số người chơi đều đưa trở về thành điểm khóa lại tại quân đoàn chỗ ở. Cứ như vậy. Cũng không gây trở ngại trở về chủ thành. Lại có thể tại quân đoàn chỗ ở gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể nhanh chóng trở về thủ. Cũng chỉ có những thứ kia quét tài liệu cỡ nhỏ. Bởi vì rất ít tham dự quân đoàn chiến đấu. Bởi vì yêu cầu bình thường đi đại quảng trường giao dịch tài liệu. Cho nên mới đem trở về thành điểm khóa lại tại chủ thành. Vì vậy. Đại bộ đội chỉ có thể chạy trốn. Hướng xa xôi tội áp ao đầm điểm truyền tống chạy đi có thể nhanh chóng trở lại quân đoàn chỗ ở. Cũng chỉ có kia mấy chục tên cấp bậc thấp quét tài liệu cỡ nhỏ. Truyền tống đích truyền đưa trước truyền tống về ma vực chủ thành. Chạy nữa đường đến quân đoàn quản lý xứ xả nơi. Mấy phút sau đám này cấp bật thấp quét tài liệu cỡ nhỏ mới chạy trở về quân đoàn chỗ ở. Nhưng cũng không là quân đoàn chỗ ở sống lại điểm nơi. Vô gian truyền tống không gian giam cầm hiệu quả còn không có biến mất. Chính là quân đoàn quản lý sứ giả cũng không cách nào chính xác đem người chơi truyền tống vào đi. Này sở hữu cỡ nhỏ bị ngẫu nhiên truyền đến thích khách quân đoàn quân đoàn lãnh địa bên trong. Đã mở khu 108 ngày. Thích khách quân đoàn quân đoàn lãnh địa bán kính phát triển đến mấy chục cây số. Vì vậy, này một ngẫu nhiên truyền tống bi kịch xuất hiện. Gần một chút ít khoảng cách quân đoàn chỗ ở còn có mấy cây số xa. Xa một chút trực tiếp chính là hơn 10 cây số bên ngoài. Chạy đi những thứ này cấp bậc thấp cỡ nhỏ. Tốc độ di động tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Nhiều lắm là cũng liền 123 đỉnh thiên. năm cây số. Đó chính là 500 không mễ. Lấy loại tốc độ này. Toàn lực chạy nước rút. Yêu cầu sáu phần nhiều trung tài năng chạy về quân đoàn chỗ ở. Vì vậy. Nghe thủ hạ hồi báo thất giả tâm một mảnh hoa lạnh. song đời quân đoàn chỗ ở không giữ được. Đáng dép. Đáng dép. Tại sao? Tại sao tức giận gầm thép quân đoàn chỗ ở là thích khách quân đoàn chỗ căn bản. Một khi bị hủy diệt cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Mà này vô tận chi địa. Phân tranh không ngừng. Ở chỗ này dừng chân Đều là chút ít uy tín lâu năm quân đoàn Cũng có khổng lồ lãnh địa cùng cường đại sức chiến đấu Làm lại từ đầu thích khách quân đoàn Muốn ở nơi này vô tận chi địa dừng chân Khó khăn cho nên Tuyệt đối không thể bị hủy diệt Tuyệt đối không thể thất xạ đang điên cuồng chạy Muốn mau chóng chạy tới tội ác ao đầm điểm truyền tống Muốn mau chóng trở lại quân đoàn chỗ ở Không riêng gì thất xạ Sở Hữu Thích Khách Quân Đoàn các người chơi đều đang chạy nhanh, toàn lực chạy. Bên kia, Hoàng Tuyển đang ở điên cuồng công kích Thích Khách Quân Đoàn đá phục sinh. Đại bảo kiếm bằng nhanh nhất tốc độ công kích, không ngừng chém vào đá phục sinh lên. 365 365 365. Tổn thương không cao. Thích Khách Quân Đoàn quân đoàn chỗ ở đã lên tới tứ cấp, sống lại thạch cấp bậc, tự nhiên cũng đạt tới tứ cấp. Tứ cấp đá phục sinh 400 điểm lực phòng ngự 40 vạn sức bền độ Lấy hoàng tuyển loại này phát ra Muốn phá hủy Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Đoàn đoàn Mỗi một kiếm đều là 365 Mỗi một kiếm yêu cầu không 7 giây một phút 85 kiếm một phút lăm điểm tổng thương Muốn phá hủy này đã phục sinh yêu cầu 13 phút thời gian. 13 phút quá dài. Vừa được vô gian truyền tống không gian giam cầm hiệu quả căn bản là không kiên trì được thời gian dài như vậy. 400 giây đây chính là vô gian truyền tống không gian giam cầm hiệu quả thời gian kéo dài. Tốt tại. Ngân hồ cống hiến cách này vô gian truyền tống. Là mãn cấp vô gian truyền tống. Mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. vì vậy Ở nơi này thứ 400 giây tức thì sắp đến thời điểm. Phát động hoàng tuyền lại lần nữa phát động một lần vô gian truyền tống. Tại chỗ truyền tống. Một cấp này vô gian truyền tống. Để cho không gian giam cầm thời gian kéo dài. Lại lần nữa kéo dài tới 400 giây. Tiếp tục đoàn đoàn đoàn. Đại bảo kiếm cuồng vũ ngân xà tiếp tục công kích lấy thích khách quân đoàn đã phục sinh. Còn có 28 vạn, còn có 20 vạn, còn có 12 vạn xa xa. Một đám nhân ảnh xuất hiện. Nhóm đầu tiên trở về thủ thích khách quân đoàn người chơi, đã xa xa có thể thấy. Hoàng Tuyền thấy được bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng liền thấy Hoàng Tuyền. Vì vậy, hệ thống thông báo vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Chú ý, kẻ hủy diệt Hoàng Tuyền trước mắt chính vì ở vô tận chi địa. tọa độ nơi hiện phát hành toàn phục truy nã thủ hộ quang minh người người có trách các dũng sĩ động đi chú ý vì vậy những người đi đường lại nước một làn sóng ồ khe nằm hoàng tuyển như thế đi vô tận nơi tọa độ này thế nào thấy quen thuộc như vậy đây thảo đây là thích khách quân đoàn chỗ ở tọa độ ta chẳng lẽ hoàng tuyển đang công kích thích khách quân đoàn ta nói đây. Mới vừa rồi tại tội ác ao đầm nhìn đến thích khách quân đoàn đại bộ đội tại một đường chạy như điên. Ta còn tưởng rằng là đang đuổi giết người chơi đây. Nguyên lai là hang ổ bị người thọc ha ha. Lần này có thể có chuyện vui nhìn. Đi, chúng ta đi vô tận chi địa xem náo nhiệt đi. Nhìn cái đám thích khách quân đoàn lãnh địa lớn như vậy, chờ ngươi chạy tới, hoàng hoa thái đều lạnh. Xa xôi là một tội lỗi Chạy trốn là bất đắc dĩ nhất lựa chọn Thích khách quân đoàn đại quân chạy Đem hết toàn lực chạy Hướng chính mình quân đoàn chỗ ở chạy tới Đuổi về cuối cùng Đuổi về 6 cái 10 cấp tài liệu cỡ nhỏ Vọt vào quân đoàn chỗ ở Xông về hoàng tuyền. Đối mặt hoàng tuyền Cách này cấp độ truyền kỳ nhân vật Này 6 cái cỡ nhỏ Rất là lưu manh Không có sợ hãi Dũng cảm phát động đà kích. Ma pháp đang bay múa. Mũi tên tải bắn nhanh. Chiến đao đang gầm thép. Đoàn đoàn đoàn. Tập hỏa đà kích rơi vào hoàng tuyền trên người. Nhưng là... 165. Không có. Lục đạo đà kích loại trừ trí giả ma pháp công kích bên ngoài cái khác đà kích tất cả đều bị không thấy. Này ma pháp công kích. Thật ra cũng là bị phán đỉnh thất bại. Sở dĩ đánh ra 165 điểm thương tổn Đó là cấp bậc phán định ra tới tổn thương 165 điểm hoàng tuyển thanh máu Liền một chút xíu biến hóa cũng không có Căn bản tựu nhìn không ra giảm bớt Huyết quá nhiều Vượt qua 600 điểm thể lực thuộc tính Để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa vượt qua 12.000 Này 165 điểm Cũng liền một phần trăm nhiều một chút mà thôi. Căn bản tự nhìn không ra giảm bớt. Hơn nữa. Liền sau đó một khắc. Một không hay. Một cây xanh biết con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra. Đây là nhuận vật không tiếng động. Bởi vì mất máu rồi, nhuận vật không tiếng động bắt đầu phát động. Cấp độ xử thi không. 14 hệ số không liên quan. trí lực đã 405 điểm. Còn có 45 điểm quang thuộc tính tinh thông. Nho nhỏ nhuận vật không tiếng động. Cũng giống vậy có thể thêm ra trên trăm điểm hiệu quả trị liệu. Vẫn là mỗi giây 102 điểm như vậy chữa trị. Trực tiếp nhìn ép này 6 gã tài liệu cỡ nhỏ đà kích. Cho nên. Hoàng tuyền điểu đều không điểu 6 người này đà kích tiếp tục hướng về đá phục sinh đà kích. Còn có chục ngàn. Còn có hai chục ngàn. còn có mười ngàn nhìn đá phục sinh sức bền độ càng ngày càng thấp những thứ này cỡ nhỏ môn tuyệt vọng khe nằm căn bản là đánh không chết hoàng tuyền á lão đại vội vàng trở lại a muốn không trụ được á không được đá phục sinh đã tàn máu xong rồi xong rồi xong rồi kết thúc âm bị hoàng tuyền cuồng oanh loạn tạc rồi thập tam phút này đá phục sinh không thể kiên trì được nữa rồi ầm ầm một tiếng. Hóa thành một chỗ đá vụn. Hệ thống tin tức vang lên. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 74 khiếp sợ đây là một hồi thảm án. Một hồi tử vô số trùng hợp chế tạo ra thảm án. Như không phải thích khách quân đoàn dốc hết toàn lực. Hoàng tuyển căn bản là không có cơ hội đến gần thích khách quân đoàn chỗ ở đá phục sinh. Nếu không phải hoàng tuyển tồn tại tần đại như vậy cách phân thân. có thể bay thẳng đến thích khách quân đoàn chỗ ở bên trong như vậy chờ hoàng tuyền phát động công kích thời điểm thất giả có lẽ đã sớm hoàn thành đối với mạc thiếu quân đám người phục kích nếu không phải hoàng tuyền có một cái có thể giam cầm không gian vô gian truyền tống như vậy sớm tại hoàng tuyền lần đầu tiên phát động công kích thời điểm cũng sẽ bị trở về thủ thích khách quân đoàn người chơi bao phủ. Như không phải thích khách quân đoàn người chơi đem trở về thành điểm đều khóa lại ở chỗ ở đá Phục Sinh. Mà mạc thiếu quân bốn người quét đất hoang điểm khoảng cách tội ác ao đầm điểm truyền tống quá xa. đã tụ họp thích khách quân đoàn đại quân tuyệt đối có đầy đủ thời gian trở về thủ. Nếu không phải quá nhiều trùng hợp để cho trận này thảm án trở thành đá đỉnh trước. Hoàng tuyển. mới 10 cấp hoàng tuyền chính là đem sở hữu mấy ngàn cấp bậc cao người chơi thích khách quân đoàn tiêu diệt rồi. Làm thích khách quân đoàn chỗ ở đá phục sinh vỡ nhỏ trong trước mắt ấy. Làm thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở bị phá hủy tin tức công bố cho mọi người. Cả thế giới. Kinh hãi. thê nằm. Thiệt giả thích khách quân đoàn chỗ ở bị phá hủy nói đùa sao bọn họ nhưng là tứ cấp quân đoàn A. Làm sao có thể ảo giác tuyệt đối là ảo giác cái này không khoa học không khoa học vậy cũng phải xem là ai gặp hoàng tuyền như vậy tên biến thái. Thích khách quân đoàn cũng là quá xui xẻo rồi xác thực quá xui xẻo. Ban đầu mới vừa vào chú vô tận chi địa thời điểm. Thích khách quân đoàn liền bị hoàng tuyền tiêu diệt qua một lần. Lần này tốt lại bị diệt rồi. Ta dám đánh cuộc. Thích khách quân đoàn cùng hoàng tuyền tuyệt đối là trời sinh bát từ không hợp. Không giống nhau. Lần trước cuộc chiến đấu kia. Hoàng tuyển chỉ là giết người. Cũng không có phá hủy thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở. Lần này nhưng là trực tiếp đem thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở cho đẩy xuống. Quá độc ác Trả thù đây chính là trả thù ta nhưng là nghe nói. Thích khách quân đoàn lần này dốc hết toàn lực. Là dự định vây giết vĩnh biệt chiến đội khe nằm. Đây không phải là muốn chết sao. Mạc thiếu quân bọn họ nhưng là hoàng tuyển Huyên đệ A. Chặt chặt. Không trách đây thích khách quân đoàn lần này bồi đại phát. Xác thực bồi đại phát. Coi như quân đoàn chỗ ở nòng cốt đã phục sinh một hủy. Toàn bộ chỗ ở cũng tận số bị hủy. Tứ cấp quân đoàn chỗ ở. Gần 2 tháng tâm huyết bỏ ra. Không có. Tất cả đều không có. Toàn bộ thích khách quân đoàn hét thảm một mảnh. Thất xả tâm đang dì máu. truyền tống bị cắt đứt Cũng chỉ có thể cắt đứt Chỗ ở bị hủy Thích khách quân đoàn thành viên đã không có tiến vào vô tận chi địa tư cách Muốn đi vào Cũng chỉ có một biện pháp Một lần nữa xin một cách quân đoàn chỗ ở Mà này một lần nữa xin quân đoàn chỗ ở Vô luận là cấp bậc vẫn là diện tích Đều là cấp thấp nhất Thích khách quân đoàn Yêu cầu làm lại từ đầu Làm lại từ đầu coi như thất xạ còn có phần này hùng tâm tráng trí Những quân đoàn khác nhưng cũng sẽ không cho hắn cơ hội Lãnh địa nếu như nói quân đoàn chỗ ở là mỗi một quân đoàn linh hồn Như vậy, lãnh địa chính là mỗi một quân đoàn thân thể Cường đại thân thể có thể vì quân đoàn chỗ ở phát triển cung cấp lấy hoài không hết tài nguyên Cường đại thân thể cũng có thể là quân đoàn chỗ ở phát triển cung cấp liên tục không ngừng tài chính Không chỉ là những thứ này Nắm giữ một cách to lớn lãnh địa còn có thể tăng lên quân đoàn chỗ ở lực phòng ngự Không phải bình thường trên ý nghĩa lực phòng ngự Mà là chiến lược thọc sâu góc độ lên lực phòng ngự Lãnh địa diện tích càng lớn Chiến lược thọc sâu lại càng lớn Địch nhân muốn xuyên qua lãnh địa đà kích quân đoàn chỗ ở cần thiết thời gian thì sẽ càng dài Đã như thế Quân đoàn chỗ ở muốn đối mặt tần suất công kích, Tự nhiên cũng sẽ hạ xuống Đắt như thế Cũng liền biến hình tăng lên quân đoàn chỗ ở năng lực phòng ngự Cho nên Từng cách vào ở vô tận chi địa quân đoàn đều tại đem hết toàn lực mở mang lấy tự mình quân đoàn lãnh địa Nhưng là Mặc dù lãnh địa diện tích hạn mức tối đa đang không ngừng gia tăng Lãnh địa diện tích nhưng chưa chắc sẽ một mực gia tăng Làm phát triển đến giai đoạn nhất định. lãnh thổ tranh. liền trở thành nhất định. Nguyên bản. Toàn bộ vô tận chi địa mặc dù đại chiến không ngừng. Nhưng đối lập tới còn tính vững vàng. Các đại quân đoàn. Ngươi đoạt ta một chút lánh địa. Ta cướp ngươi cùng nơi lánh địa. Trên căn bản ai cũng chiếm không được quá tốt đẹp nơi. Lần này lại bất đồng. Chu vi mấy chục cây số thích khách quân đoàn. Trực tiếp bị đá ra vô tận chi địa. Vì vậy. Vô tận chi địa trong nháy mắt. Nhiều hơn mấy chục cây số trống không chi địa. Tranh đoạt có chủ lãnh địa yêu cầu chiến đấu. Tranh đoạt đất vô chủ. Đó chính là phóng ngựa vòng đất mà thôi. Căn bản là không phí nhiều sức. Vì vậy. Nguyên bản theo sát thích khách quân đoàn mấy đại quân đoàn tất cả đều đồng bắt đầu chia cắt này to lớn địa bàn. Rất nhanh. Chỉ là ngắn ngủi vài chục phút thời gian. Nguyên bản thuộc về thích khách quân đoàn kia một mảng lớn lánh địa. liền bị chia cắt xong. Đã như thế. Coi như thích khách quân đoàn lần nữa tiến vào vô tận chi địa. Cũng chỉ có thể đi bên bờ dài đất. Đi cùng những thứ kia hạng bét quân. Đoàn cướp đoạt những thứ kia cằn cối lánh địa. Thật xạ rất là tức giận. Mạc thiếu quân bọn họ nhưng vui thích hỏng rồi. Thuộc về vô tận chi địa trung ương. Bốn bề thủ địch vĩnh biệt quân đoàn. Từ lâu nay một mực gặp phải lãnh địa vô pháp khuyết trương khốn cảnh. Lần này được rồi. Thoáng cách nhiều hơn lớn như vậy cùng nơi đất trống. Khuyết trương khuyết trương lại khuyết trương tại mạc thiếu quân bốn người dưới sự hướng dẫn. Vĩnh biệt quân đoàn các người chơi. Dĩ nhiên ở nơi này khối bánh ngọt lớn lên tàn nhẫn cắn gần một nửa nhi. Tướng quân đoàn lãnh địa. Khuyết chương đến cực hạn. Lại không người dám theo vĩnh biệt quân đoàn cướp. Sở hữu người, vẫn khiếp sợ ở thích khách quân đoàn hủy diệt. Lớn như vậy một cách tứ cấp quân đoàn. Cứ như vậy bị hủy diệt. Mà hủy diệt hắn. Không phải một cách quân đoàn. Mà là một cách người chơi. liền chỉ là một cách người chơi. Không biết chân tướng người triển khai hoang tưởng cánh, suy đoán hoàng tuyển thực lực. Mãn cấp hoàng tuyền tuyệt đối là mãn cấp rồi ta dám thề với trời ta một người bạn ngay tại thích khách quân đoàn. Hắn chính miệng nói cho ta biết. Hoàng tuyền toàn thân cao thấp tỏa ra thất thải hà quang. Đây chính là toàn bộ thần khí A kia công kích lực. Chặt chặt. ngươi cũng không biết. Một quyền đánh hạ. Trực tiếp đánh nát đá phục sinh hơn 10.000 điểm sức bền độ. Hơn 10.000 điểm A. Đây chính là hơn 10.000 điểm công kích lực đây. Tuyệt đối là đánh người nào người đó chết không riêng gì đả kích cao. Phòng ngự cũng vượt qua ngạo mạn. Ta nhưng là nghe nói. Hơn ngàn danh thiếp khách quân đoàn người chơi cùng nhau tập hỏa hoàng tuyển. Ngươi đoán thế nào? Hoàng tuyển dĩ nhiên một giọt máu không có xuống ta tích cái ngoan ngoãn. Đây chẳng phải là vô địch đương nhiên là vô địch. Rất sớm lúc trước hoàng tuyển liền nắm giữ vô địch kỹ năng kỳ quái Hắn như thế không cần cái kia viêm long z đây Viêm long sát tài kêu ngạo mạn đây Ngươi biết cái gì viêm long z là kỹ năng Chỉ có thể đả kích người chơi Muốn đả kích đá phục sinh Tựu cần phải đòn công kích bình thường hơn nữa Ngươi xem một chút lực công kích của hắn Hơn 10.000 điểm đây Nhất đao một cái Căn bản là không cần viêm long giết mồ hôi Lần trước ta còn ngốc không sót mấy đi ma vực ngoại ô tìm hắn. May mắn không tìm được. Muốn là tìm được. Ta đây cái mạng nhỏ coi như là xong đời. Người nào nói không phải sao. Ta phải nói. Ma quang minh chi che chở, Căn bản là cách không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nói sao. Hắn làm hắn diệt thế nhiệm vụ. Chúng ta quét chúng ta giã, Căn bản cũng không phải là một thế giới người. Không cần phải liều chết với hắn. Lót đọc miễn phí khí võng su chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 75 thu hoạch đã rời đi thích khách quân đoàn. Hóa thân làm tần đại. Chính đi ở ma vực đại quảng trường lên hoàng tuyển. Nghe đến mấy cách này tiếng nhị luận. Vui vẻ. Ngoài ý muốn. Tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn vây ngủ cứu triệu cởi ra thất xạ bố trí cảm bẫy. Không nghĩ đến. Trùng hợp nhiều như vậy xuống. Vậy mà thật đem thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở phá hủy Một điểm này. Hoàng tuyển đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Không riêng gì diệt thích khách quân đoàn đơn giản như vậy. Không nghĩ đến a Nguyên bản một cái vây ngủy cứu triệu. Lại còn đánh ra giết gà dọa khỉ hiệu quả. Không thể không thể có chàng này diệt thành cuộc chiến uy hiếp. Về sau. Người khác muốn đối phó Hoàng Tuyền, Không tránh được trước tiên cần phải ước lượng mình một chút phân lượng Đây nếu là bước thích khách quân đoàn gót chân Vậy coi như bi kịch Đã như thế, Hoàng Tuyền nguyên bản đối mặt toàn dân đều địch cuộc diện Không khỏi hóa giải rất nhiều Không chỉ là những thứ này ẩm tính thu hoạch, Còn có một đống lớn thật sự thu được chúc mừng ơ Hoàng Tuyền, ngài phá hủy thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở thu được đại lượng tài nguyên, thu được khổng lồ vật liệu gỗ tài nguyên bao 4. thu được khổng lồ mỏ sắt tài nguyên bao 4. thu được siêu cấp kim tệ tài nguyên bao năm. một cách tứ cấp quân đoàn chỗ ở để cho Hoàng Tuyền tàn nhẫn kiếm lời một số lớn, hơn 10 cách chiếu nặng tài nguyên bao ép Hoàng Tuyền gặp cả người tới, tuy nói đều là chút ít quân đoàn tài nguyên. Một người một ngựa không có quân đoàn hoàng tuyển không dùng được. Nhưng là. Có thể bán lấy tiền A. Vô tận chi địa những đại quân kia đoàn. Một nhà kia không thiếu quân đoàn tài nguyên. Một nhà kia không phải tại vung vẩy tiền giấy khắp thế giới cầu mua tài nguyên. Bán hết thầy bán đi trước tìm một nhà cửa hàng. Đem theo thi vương trong điện bão rơi ra kia một đống lớn rác rưởi tất cả đều bán đi. Rồi sau đó. Hoàng tuyển bay thẳng đến Vĩnh Đông Thành. Sát tiến rồi quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch. Mới vừa vào cửa. Tội ác tốc quân đoàn đại lượng cầu mua mỏ sắt tài nguyên. 100 kim tể một đơn vị. Đại lượng thu mua U Minh quân đoàn đại lượng cầu mua quân đoàn tài chính. Vừa so sánh với bảy tỷ lệ. Vô hạn thu mua vật liệu gỗ. Đại lượng cầu mua vật liệu gỗ. Toàn khói lửa chiến tranh giá cao nhất. Chỉ cần một ngàn đơn vị. Mau hàng tới bán ra sáu cái mô hình nhỏ vật liệu gỗ tài nguyên bao. Hai chục ngàn một cái. Chắc giá. Xuống giá cút ai muốn kim tệ tài nguyên bao. Đại hình. Cơ hội khó được. Giá cả người được. Ô ương ương tiếng gào, hơi ghém không đem hoàng tuyển cho lật ngược. Vĩnh Đông Thành là một cái hòa bình thành. Tam đại chủng tộc ở chỗ này sống chung hòa bình. Cũng vì vậy. Nơi này quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch, là hướng về tam đại chủng tộc sở hữu quân đoàn. Hắn buôn bán nóng này trình độ, khiến người chắt lưới, cầu mua, giao hàng tiếng người huyên náo. Dĩ nhiên, không chỉ là loại này nguyên thủy giao dịch phương thức. Nếu là hệ thống thiết kế quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch, tự nhiên không thiếu được gửi bán đấu giá chức năng. Bất quá! Người chơi nhưng càng nghiêng về mặt đối mặt giao dịch. Tránh thuế, chỉ là một nguyên nhân trong đó Càng trọng yếu nguyên nhân là vì che giấu thân phận Một điểm này liên lụy đến quân đoàn tài nguyên nơi phát ra Vô tận chi địa có rất nhiều tài nguyên điểm Những tư nguyên này điểm Là quân đoàn lấy được quân đoàn tài nguyên chủ yếu nơi phát ra Mỗi ngày, quân đoàn đều có thể theo phạm vi lãnh địa bên trong tài nguyên điểm nơi thu được cố định quân đoàn tài nguyên trừ cách này cố định thu thuế bên ngoài. Trong quân đoàn thành viên còn có thể đi những tư nguyên này điểm thám hiểm, đánh chết quái vật có tỷ lệ nhất định rơi xuống tài nguyên bao. Mà quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch giao dịch những tư nguyên này chính là tài nguyên bao. Người chơi tại tự mình trong lãnh địa quét ra tài nguyên bao. Nhưng bởi vì quân đoàn khen thưởng quá ít, không muốn nguyên hiến cho quân đoàn Vì vậy liền lấy đến này quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch bán ra. Nhưng là. Cũng có lẽ là vì phương tiện mua bán xong phương liên lạc. Vô luận là gửi bán vẫn là gửi chụp Đều là thực sanh chế. Thực sanh chế lần này coi như đem những thứ kia tự mình điều phối quân đoàn tài nguyên người chơi gấp hỏng rồi. Mặc dù loại tình huống này rất phổ biến. Mặc dù rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Nhưng là thà làm người biết không vì người gặp giảng chính là cách đạo lý này Vì vậy Loại này mặt đối mặt giao dịch hình thức tự xuất hiện rồi Dĩ nhiên Nếu chỉ là một ít người chơi như vậy tiểu kích thước giao dịch Quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch làm ăn căn bản là không ra gì Đại tông giao dịch mới là căn bản Nhìn một chút giao dịch song phương đều là những người nào đi cầu mua tài nguyên Phần lớn đều là chút ít uy tín lâu năm quân đoàn. Như vậy quân đoàn không thiếu tiền. Theo đuổi là quân đoàn kích thước. Theo đuổi là hùng bá một phương. Cho tới những thứ kia giao bán tài nguyên. Thì phần lớn đều là một ít quân đoàn. Như vậy quân đoàn. Ở đó chút ít uy tín lâu năm quân đoàn áp bách dưới. Tại vô tận chi địa cơ hồ không có gì đó không gian phát triển. Cho nên... liền dứt khoát đem những này quân đoàn tài nguyên bán đi Đổi thành có thể lưu thông kim tệ Dĩ nhiên Như vậy giao dịch cũng phải tránh tai mắt của người Bởi vì Loại này đại lượng giao bán tài nguyên Đều là các quân đoàn quân đoàn trưởng Cũng chỉ có bọn họ có tư cách nhập ngũ đoàn tài nguyên trong kho hàng đem tài nguyên lấy ra Đem các huyên để thật vất vả quét tới tài nguyên cầm đi ra bán, đây chính là một món rất không phúc hậu sự tình. Có lòng chàng tốt một chút, sẽ đem bán tới giờ tiền điểm một hồi cho tới những thứ kia ăn một mình. Tuyệt đối không hiếm thấy. Dĩ nhiên, bất kể là chia tiền vẫn là ăn một mình. Tóm lại một điểm, bán bao nhiêu tiền, đây tuyệt đối là không thể công khai bí mật. Cho nên mặt đối mặt giao dịch tuyệt không để lại chứng cớ Vì thế thậm chí còn diễn sinh ra rồi giao dịch viên loại này nghề nghiệp Này không Hoàng tuyển mới vừa đi vào tài nguyên nơi giao dịch liền bị một cái giao dịch viên cho dây dư Hương đệ Lạ mặt a. Lần đầu tiên tới sao ta cho ngươi biết a. Quân đoàn tài nguyên trong này con đường có thể hơn nhiều Ngươi muốn là không biết giá thị trường Bị người lừa bịp cũng không biết Như thế nào đây có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giao dịch à Tiền phí tổn rất tiện nghi Một phần trăm Tuyệt đối là thấp nhất Có được hay không ngươi ngược lại nói chuyện à như vậy đi huyên đệ Ngươi muốn là tài nguyên quá nhiều mà nói Ta có thể đem tiền phí tổn xuống đến không Năm phần trăm Bị sách phiền hoàng tuyển Dứt khoát tới một câu ta chính là tới xem một chút thảo nhìn con em ngươi a thấy không có làm ăn có thể làm. giao dịch này viên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. không có phản ứng người này. hoàng tuyền trực tiếp hướng hệ thống giao dịch viên đi tới. không phải gửi bán. cũng không phải gửi chụp. hoàng tuyền không có nói láo lần này tới thật nhất định mà thôi. nhìn không phải náo nhiệt. nhìn là giá cả. Rất nhanh, đủ loại quân đoàn tài nguyên giá cả, hoàng tuyền liền rõ như lòng bàn tay. Vật liệu gỗ trung bình giá sau cùng 120 kim tể một đơn vị. Mỏ sắt trung bình giá sau cùng 125 kim tể một đơn. Thủy tinh. Bảo Thạch. Nhìn xong giá tiền này, hoàng tuyền vui vẻ. Phát tài hơn 120 kim tể một đơn vị. a một cái khổng lồ vật liệu gỗ bao. Đây chính là 100 ngàn đơn vị vật liệu gỗ. Đó là 1.200 vạn kim tệ đây Như vậy khổng lồ tài nguyên bao Hoàng tuyển ước chừng nắm giữ hơn 10 cái Đổi đi xuống Ít nhất có thể bán 100 triệu Vẫn chưa xong Còn có 5 cái siêu cấp kim tệ tài nguyên gói quà Siêu cấp kim tệ tài nguyên bao mở ra sau có thể được 100 triệu quân đoàn tài chính 1 giờ 5 phút Đây chính là kim tệ cùng quân đoàn tài chính thị trường giao dịch giá cả lại vừa là 100 triệu kim tệ tới tay. 200 triệu đây chính là phá hủy thích khách quân đoàn thu hoạch. Không nghĩ tới, phá hủy một cái quân đoàn chỗ ở như thế này mà kiếm tiền. Có muốn hay không nhiều tới mấy lần đây nhân này giá trị 200 triệu tài nguyên bao kích thích. Hoàng Tuyền động tiến quân vô tận chi địa tâm tư. Nào ngờ, thất giả đã sắp muốn khóc chít. 200 triệu tại Hoàng Tuyền trong mắt Giá trị 200 triệu thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở, trên thực tế, đã tốn hết thất xạ hơn 1 tỷ tiền vàng. Nếu là tính lại lên mỗi ngày theo lãnh địa gom những tài nguyên kia cùng với quân đoàn thành viên nộp lên tài nguyên, này tứ cấp quân đoàn chi phí, mấy tỷ thậm chí còn trên 10 tỷ cũng có. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 63 chương 76 buổi đấu giá không có đem những tư nguyên này bao gửi bán tại quân đoàn tài nguyên nơi giao dịch. Đối với những tư nguyên này bao xử lý, Hoàng tuyển có khác so đo. Nhìn đồng hồ, đã sắp 2 giờ sáng. Rời đi nơi giao dịch tìm một cách địa phương vắng vẻ, Hoàng tuyển phát động vô gian truyền tống. Mục tiêu thi vương điện tối tâm thi vương trong điện. Loại trừ những thứ kia đần độn thi vương. Không có một cách người chơi Lúc này Cho dù có người chơi muốn vào đến Nhưng cũng không vào được Quá muộn Thi vương điện cửa vào cũng sớm đã đóng cửa Vì vậy Này hơn 200 con thi vương Tất cả đều thành hoàng tuyển vật trong túi Giết đại bảo kiếm lói lên rầm dạp hàn quang Hoàng tuyển thu cắt những thứ này thi vương bạo rơi bạo rơi Lượng lớn bạo rơi Mới 10 cấp hoàng tuyền, So với cái này chút ít thi vương cấp bậc thấp ước chừng 20 cấp Như vậy cấp bậc sai Để cho tỷ lệ rơi đồ đạc tới tối đại hóa Mỗi một con thi vương Cũng có thể bảo rơi ra đại lượng bảo vật Quá nhiều Dù là hoàng tuyền nắm giữ khói lửa chiến tranh thế giới lớn nhất Ba lô cũng không chứa nổi nhiều như vậy bảo vật Tốt tại Hoàng tuyển cũng không cần đem này sở hữu vật phẩm đều bỏ vào ba lô. Rất nhiều thứ đều có thể trực tiếp xử lý xong. Trang bị trực tiếp chiếm đoạt. Bất kể là gì đó phẩm cấp tất cả đều ném cho hư không mặt giả biến thành hư không mặt giả thần khí kinh nghiệm. Sách kỹ năng cũng có thể chiếm đoạt. Thần cấp Bắc Minh Thần Tông. Hắn thăng cấp phương thức. Dựa vào là chiếm đoạt sách kỹ năng. Này hơn 200 con thi vương. Cho Hoàng tuyển tống hiến hơn ngàn bản sách kỹ năng. Tuy nói trong này phần lớn đều là chút ít phẩm cấp thấp rác rưởi sách kỹ năng. Nhưng là không liên quan. Bắc Minh Thần Công chính là liền cấp thấp lương phẩm phẩm cấp cũng không rét bỏ. Hết thầy có thể chiếm đoạt. 300 bản sách kỹ năng đập xuống Bắc Minh Thần Công tăng lên tới 2 cấp. 900 bản sách kỹ năng đập xuống Bắc Minh Thần Công tăng lên tới 3 cấp. Đắt như thế, thi vương bảo rơi đồ vật. Có tuyệt đại đa số đều bị hoàng tuyển tại chỗ sử dụng rớt. Cho tới còn lại những thứ kia. Đơn giản chính là chút ít kim tệ. Bản vẽ. đạo cổ thôi. Kim tệ có thể vô hạn trồng chất, không cần lo lắng. Bản vẽ hết thầy vứt bỏ. Đắt là mở khu thứ 108 ngày. Thi vương điện sản xuất những thứ này cấp thấp bản vẽ. Sớm đã không có chỗ dùng. Coi như nhặt về đi Cũng chỉ có thể bán cho hệ thống Không bán được mấy cái kim tệ Cho tới còn lại những thứ kia đạo cổ tốt dùng giữ lại Không dùng trực tiếp vứt bỏ Vì vậy Làm thi vương trong điện chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc Hoàng tuyển ba lô Vẫn còn dư lại hơn 200 cái chỗ trống Nhàn rỗi rất. Tư không mặt xả hoán đổi thành tần đại Một chương hồi thành quyển trục Hoàng Tuyền bay trở về Ma Vực, không có đi cửa hàng xử lý bên trong túi đeo lưng tạp vật, bởi vì thời gian chạy tới rồi mười hai giờ. Hôm nay là khói lửa chiến tranh thứ một trăm linh tám thiên, lại vừa là một cách hoạt động thời gian. Đây không phải là một cách chiến đấu loại hoạt động, nhưng làm động tới toàn bộ khói lửa chiến tranh trên một triệu người chơi tâm. Ngày này sẽ có vô số bảo vật xuất hiện ở người chơi trước mắt. Ngày này. Sắp có lượng lớn kim tệ ở người chơi trong tay lưu thông. Ngày này cường hào có thể sẽ trực tiếp phá sản. Ngày này. Phan có thể chắc lương mi màu xám cống hình cung này. Chính là hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá. Lần thứ tư hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá. Bên trong túi đeo lưng chứa đầy đã sớm chuẩn bị xong hàng hóa. Người chơi hướng phòng bán đấu giá truyền tống mà đi. Bán lấy tiền chỉ là hắn một. Càng trọng yếu là chủng tộc vinh dự. Còn có vậy không phỉ kinh nghiệm khen thưởng. Tiền tam giới hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá hàng nhất đều là bị nhân tộc cho cướp lấy. Lần này chúng ta ma tộc nhất định phải cướp được đệ nhất. Này còn cần ngươi nói. Khoảng thời gian này. Chúng ta ma tộc phát triển tình thế nhưng là mạnh mẽ lấy đây. Đã tích góp đại lượng hàng hóa. Lần này đấu giá hội. Khẳng định có thể cầm đến lợi nhuận ngạch số 1 Khẳng định có thể cầm đến hạng nhất lần này ta nhưng là tích góp hơn năm 50 triệu hàng hóa Cũng không biết có thể hay không cầm đến chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa 50 triệu hàng hóa không đùa ngươi cũng không nhìn một chút đã mở khu mấy ngày Ta phỏng chừng A Muốn lấy được lần này chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa Không có 100 triệu thành giao lượng căn bản là không có đùa dỡn Theo nằm 100 triệu đây chẳng phải là nói vớ vẩn sao nói vớ vẩn ngươi cũng quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi không tin chúng ta chờ coi vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ bên tai vang người chơi tiếng nhị luận Hoàng tuyển đã truyền tống vào rồi phòng bán đấu giá hàng hóa đã sớm chuẩn bị xong chính là kia một đống lớn tài nguyên bao giá trị 200 triệu tài nguyên bao toàn bộ bán tháo ra ngoài Cũng có thể cầm đến chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa đi muốn lấy được vé vào cửa. Thì nhất định phải tại chân phẩm buổi đấu giá trước đem sở hữu tài nguyên bao bán đi. Muốn trước lúc này bán đi kia cũng chỉ có một biện pháp gửi bán. Mặc dù gửi bán tương đối mà nói kiếm ít một chút. Nhưng là vì kia tấm vé vào cửa hoàng tuyền chỉ có thể như vậy lựa chọn. Hơn nữa, để bảo đảm không sơ hở tí nào. hoàng tuyền đem những tư nguyên này bao giá cả định tương đối mà nói tương đối thấp giá cả kia đừng nói tại hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá rồi coi như là tại quân đoàn tài nguyên phòng bán đấu giá cũng tuyệt đối sẽ bị quét một cây sạch gửi bán toàn bộ gửi bán tài nguyên bao tổng thêm bên trong túi đeo lưng một đống lớn tạp vật đều bị hoàng tuyền ném vào phòng đấu giá rồi sau đó một chương hồi thành quyển trục. Lại một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục, hoàng Tuyền bay đến ma vực ngoại ô. Mở ra thích khách quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần. Tìm tới dành riêng cho web tài liệu cỡ nhỏ căn phòng. Hoàng tuyển vội vã ghi nhớ mấy cái tọa độ. liền hoán đổi thư không mặt giả. Lộ ra hình dáng. Xông mấy phút sau. Vẫn còn bởi vì quân đoàn chỗ ở bị diệt mà sức đầu mẹ chán thất dạ nhảy. Quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần thê lương báo động lần nữa kéo vang. À, à, à. Hoàng tuyển. The nằm. Ta bị hoàng tuyển giết khốn kiếp a. Ta quét qua hơn 4 giờ ra sói à. Tất cả đều không còn người đâu. Người đều chết ở đâu rồi. Vội vàng tới tiêu diệt hoàng tuyển a đáng ghét. Tại sao luôn theo chúng ta thích khách quân đoàn gây khó dễ a giết hắn. Nhất định phải giết hắn vì vậy. Cũng không để ý hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá rồi. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thích khách quân đoàn người chơi tất cả đều hướng ma vực ngoại ô vọt tới. Không riêng gì thích khách quân đoàn. Tại hoàng Tuyền giết người cướp của trong chớp mắt ấy. Hệ thống thông báo đã đem hắn tỏa độ công bố cho toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Vì vậy. Từng nhóm ma tộc người chơi hướng ma vực ngoại ô phóng tới. Chỉ là. lần này xấu người rõ ràng so với hai lần trước thiếu rất nhiều, không có biện pháp. Hai lần trước đuổi bắt, ma tộc người chơi cơ hồ dốc hết toàn lực, cơ hồ đem ma vực ngoại u lộn trồng vó lên trời. Nhưng căn bản là không có tìm tới hoàng tuyển tung tích, thất bại hai lần, đã lấy hết rất nhiều người tính nhẫn nại. Này lần thứ ba, người hưởng ứng nhất thời thiếu rất nhiều, và lại nói. đi rồi hữu dụng không coi như tìm được hoàng tuyền đánh thắng được sao thích khách quân đoàn một cách tứ cấp quân đoàn bị hoàng tuyền một người một ngựa đem đốt lật như vậy dẫn thân đi ra đối với hoàng tuyền sức chiến đấu suy đoán đã sớm ùn ùn kéo đến sợ ngây người sợ hữu người suy nghĩ một chút hoàng tuyền thực lực tại ước lượng mình một chút thực lực được nên để làm chi đi thôi vì vậy Chân chính đi tới ma vực ngoại ô đuổi giết hoàng tuyền cũng liền 18.000 người mà thôi. 18.000 đừng nói 18.000 rồi. Chính là 180 cái. Hoàng tuyển cũng không dám chọi cứng. Này một ít tự biết mình hắn vẫn có. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 77 tần đại cái chết quét dã về quét giã. Hoàng tuyển nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Tuy nói hắn thân phận bây giờ đã ngụy trang thành rồi tần đại. nhưng là vạn nhất gặp cái thích giết chóc phong tử đó cũng là rất nguy hiểm tại hoàng tuyền cảnh giác bên trong một làn sóng năm người tổ người chơi cưới chiến mã nghênh ngang mà đi cũng không lâu lắm lại có mấy đợt người chơi vội vã đi đều tại cuống cuồng làm việc tìm hoàng tuyền nhưng cũng không ai biết bọn họ muốn tìm người kia đứng tại không xa nơi quét dã đây tiếp tục quét nhưng là Quét lấy quét lấy xảy ra chuyện. Lại vừa là một làn sóng năm người tẩu người chơi. Bất đồng là. Khi này năm con chiến mã tức thì theo hoàng tuyển bên người sát vai mà qua thời điểm. Một người trong đó. Lại đột nhiên ngừng lại. Một thân đẳng cấp cao sử thi trang. Một cây nạm ám hệ ma tinh pháp trưởng. Cái tên này kêu mo ra đi trí giả. Quét hoàng tuyền liếc mắt. Lạnh lùng hỏi. Tiểu tử. Gặp qua hoàng Tuyền không có vấn đề này. Hoàng tuyển liếc mắt. Từng thấy đây vẫn là không có gặp qua đây nhất định là chưa thấy qua a hoàng tuyển đầu dung theo chống lắc sống nhau. Ta nói lão tam. Này chính là một cách mười cấp thức ăn bức mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn khả năng gặp qua hoàng tuyển sao coi như từng thấy. Hoàng tuyển có thể để cho hắn sống đến bây giờ sao đi. Khắc chế nay thời gian. Chúng ta đi phía trước tìm xem một chút. Nhanh lên một chút, đừng để cho người khác đoạt trước. Đi lên mọi người hò hét, liền muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng không ngờ. mo ra đi cũng không có lên đường, ngược lại rơi lên pháp trưởng. Động tác này để cho hoàng tuyển trong nháy mắt như có gai ở sau lưng. Chẳng lẽ bị phát hiện lách người hoàng tuyển một mặt cảnh giác nhìn này mo ra đi. Một khi người này phóng ra kỹ năng. như vậy không nói hai lời lập tức lách người nhưng là mò ra đi cũng không có phóng ra kỹ năng pháp trưởng chỉ hoàng tuyền mò ra đi lạnh lùng nói tiểu tử quét qua không ít tài liệu chứ vội vàng giao ra đây cho ta nếu không lão tử tiến ngươi về tây thiên rời ả nghe được mò ra đi mà nói hoàng tuyền khí cười cảm tình Hàng này là coi trọng chính mình quét cấp thấp tài liệu, dự định cướp bóc chính mình đây Như vậy Là ngoan ngoãn dâng lên tài liệu đây vẫn là chống lại một hồi đây đúng dịp Góc trên bên phải trên bản đồ hiện lên có một mảng lớn điểm màu lục chính hướng về phía này chạy tới Điểm màu lục điểm màu lục đại biểu quân bản Hoàng tuyển bây giờ không có tổ đội Như vậy Này quân bản liền chỉ có một cách khả năng Đó chính là thích khách quân đoàn người chơi. Đã như vậy, hoàng tuyền mở ra ba lô, móc ra ra sói. Ra sói mo ra đi hô hấp có chút rồn rập rồi. Đây chính là hơn ngàn kim tể một chương đắt tiền tài liệu A. Trước mắt này cỡ nhỏ, nhất định là ở chỗ này quét qua thời gian rất lâu, khẳng định quét qua không ít. Lần này kiếm bổn rồi hắc hắc. Coi như lần này không giết chết hoàng tuyền. Chỉ là những thứ này chó sói ra. Cũng không uồng chuyến này. Nhìn trước mắt này mười cấp thức ăn bước đem tài liệu móc ra. Ngoan ngoãn dâng tặng đi lên. Mò ra đi có một loại muốn cao chiều khoái cảm. Nhưng là... Này khoái cảm, liền sau đó một khắc, hơi ngừng. The nằm con mẹ nó ngươi dám đùa ta mò ra đi thanh âm đều có chút sắc bén rồi. Là ra sói không sai. Nhưng là... Chỉ có một chương, chính mình một cách nhanh level trí giả, kéo xuống mặt mũi tới đánh cướp. Cũng chỉ giá trị một chương ra sói đây là cái gì cái ý tứ hắn đây mấu thân rõ ràng là trần trụi làm nhục a nổi giận bị một cái mười cấp thức ăn bước trêu đùa. Mò ra đi hoàn toàn nổi giận, cũng không để ý gì đó ra sói rồi. Mò ra đi pháp trưởng vung lên, một cái tràn đầy khí tức tử vong màu đen ma pháp cầu. Hướng trước mắt cái này mới mười cấp thức ăn bức. Đánh tới. Ẩm năng lượng tử vong vỡ ra. bảy không đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Nhìn đến kia tổn thương con số mò ra đi sưởng sốt một chút. Có chút thấp. 4 lần đà kích hệ số. 240 không điểm ít thuộc tính. Hơn nữa cơ sở tổn thương cùng hỏa hệ pháp trưởng chuyển hóa mà phát cáo thuộc tính ma pháp công kích Đánh vẫn là một cách mười cấp thức ăn bức Đánh ra hơn mười ngàn điểm thương tổn mới tính bình thường chứ Vì sao liền bốn ngàn cũng chưa tới đây rất kỳ quái ai Bất quá Này kỳ quái qua trong giây lát Liền bị to lớn vui sướng theo cắn nuốt À à Kèm theo hết thảm một tiếng kia mười cấp thức ăn bức Hóa thành một đảo bạc quang Không thấy Hiển nhiên đã bị dây Hiển nhiên đã trở về thành sống lại đi rồi trên đất, một đống lớn tài liệu. da sói tất cả đều là da sói phát đạt. ha ha ha ha. dám đùa ta. lão tử chẳng những muốn tài liệu. ngươi còn phải mạng nhỏ cuồng tiếu. mo ra đi nhảy xuống chiến mã. khom người nhặt trên đất da sói. không riêng gì hắn. hắn kia bốn gã đồng đội cũng đều xuống chiến mã bắt đầu nhặt những thứ này chó sói ra. nhưng là, Người nào cũng không có phát hiện Đang lúc bọn hắn đánh chết này Mười cấp thức ăn bức thời điểm Xa xa một sóng lớn kỷ binh vọt tới Bọn họ cũng không có phát hiện Ở nơi này Mười cấp thức ăn bức phát ra Tiếng kêu thảm trong nháy mắt Kia một sóng lớn kỷ binh ánh mắt Tất cả đều đầy máu Nổi giận tất cả đều Nổi giận đầu tiên là bị hoàng tuyền Cho đẩy xuống quân đoàn chỗ ở Lại bị hoàng tuyền giết chết Đánh tài liệu cỡ nhỏ Khắp thế giới nghi ngờ Khắp thế giới cười nhạo Thích khách quân đoàn các người chơi đã sớm tức sôi ruột rồi Giờ phút này Nhìn cách này kêu tần đại đệ huyên chết thảm ở trong tay tặc nhân Nhìn đến cách này kêu tần đại đệ huyên thật vất vả quét đi ra tài liệu bị người bể mất Thích khách quân đoàn người chơi nổ khí hoàn toàn bộc phát Giết gầm thép Này mấy trăm số mẫn người Hướng về phía phía trước kia năm cái dám can đảm khiêu khích thích khách quân đoàn khốn kiếp. Phát động đà kích. Sưu sưu sưu. tràn đầy thiên vũ mũi tên che khuất bầu trời. Tập hỏa tập hỏa lại tập hỏa thiêu đốt sần hỏa vũ tiến. Mưa bình thường bao phủ đại địa. Không như thế, vô pháp phát tiết tức giận. Không như thế, vô pháp an ủi người chết. Người chết a Giờ phút này Hoàng Tuyền đang ở thây lương khóc kể lấy. Ồ ồ ồ. Khốn kiếp a. Khi dễ người a ta mới mời cấp a bọn họ như thế hạ thủ được a ta đều nói với bọn họ rồi ta là thích khách quân đoàn. Ta nói hết rồi a ngươi biết tên khốn kia nói cái gì sao hắn vậy mà nói các ngươi thích khách quân đoàn nhằm nhò gì còn nói chúng ta thích khách quân đoàn liền cho bọn hắn cuồng ma quân đoàn sách dày tư cách cũng không có khe nằm. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục lão đại. Ngươi đã đi đâu à vội vàng báo thù cho ta à rất nhiều tài liệu à ta không ngủ không nhỉ theo tối ngày hôm qua quét đến bây giờ à. Quét qua tràn đầy một ba lô ra sói à. Không có. Tất cả đều không có. Đều bị tên khốn kia cho nổ tung. Đáng ghép. Không phải nói chúng ta thích khách quân đoàn để nhất thiên hạ sao vì sao ta sau khi đi vào luôn là bị người khi dễ. vì sao á báo thù ta nhất định muốn báo thù coi như ta đánh không lại bọn hắn, coi như bị bọn họ giết tới một ngàn lần, một vạn lần, ta cũng phải báo thù cho dù chết, lão tử cũng phải tại bọn họ trên người phun một ngụm mang máu nước miếng kia mang theo dòng run rẩy nước nở kia tràn đầy ủy khuất bày tỏ kia thiêu đốt tức giận lời thề giống như là một cách đạn lửa hoàn toàn dẫn hỏa thích khách quân đoàn các người chơi lửa giận. Xít xít xít gầm thép. Này mấy trăm số mẫn người. Đối với kia năm cái khốn kiếp. Phát động một đợt lại một đợt tập hỏa võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 78 cải tấm sắt một chương tiệt đồ. Xuất hiện ở quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần. Tần đại. Người thù chúng ta đã cho ngươi báo dẫn đến thích khách quân đoàn. Tất phải giết nổ mấy cái trang bị. Đều là đẳng cấp cao. Tần đại. về ngươi nhớ về sau liền báo chúng ta thích khách quân đoàn danh hiệu ta xem cách nào không có mắt dám động ngươi một hồi giết chóc để cho thích khách quân đoàn người chơi lửa giận thoáng lấy được tiết tiết xong rồi cách này không thể được này mới kia đến kia hoàng tuyền không làm báo chúng ta quân đoàn danh hiệu không dùng a ta báo qua bọn họ căn bản là không coi vào đâu đáng ghét đều do hoàng tuyền Nếu không phải hắn đem chúng ta quân đoàn chỗ ở phá hủy Chúng ta lại làm sao luôn lạc như thế Hiện tại ngược lại tốt Tùy tiện một cách miêu cầu rác rưởi quân đoàn liền dám coi thường chúng ta Lại nói Cách này cuồng ma quân đoàn là từ đâu cách mọi góc đụng tới chán sống rồi chứ ta phải nói Chúng ta dứt khoát đem bọn họ quân đoàn tiêu diệt được Để cho những thứ kia rác rưởi quân đoàn đều mở to hai mắt thấy rõ Để cho bọn họ cũng đều biết Chúng ta thích khách quân đoàn vẫn là đệ nhất thiên hạ quân đoàn bằng không. Hôm nay là cuồng ma quân đoàn. Ngày mai nói không chừng liền văng ra một cách điên thần quân đoàn. Hậu thiên nói không chừng lại tới một người quân đoàn. Về sau cuộc sống này tự vô pháp qua lời nói này xem như nói đến thích khách quân đoàn người chơi trong lòng đi rồi. Mực bội a thật tốt một cách tứ cấp quân đoàn. Lại bị đá ra vô tận chi địa. Mất hết mặt mũi. đi ở trên đường chính tràn đầy đều là cười nhạo ánh mắt a này vẫn chưa xong thảm hại hơn là quét tài liệu cớ nhỏ đều bị người giết a đây quả thực là đang đánh khuôn mặt a tuy nói lần này là báo thù sau này thì sao nếu là không đem chuyện này giải quyết triệt để rồi về sau cớ nhỏ môn còn ai dám đi ra quét tài liệu a phải biết những thứ này cấp thấp tài liệu giá cả nhưng là rất đắt mơ ước cỡ nhỏ trên người tài liệu ra hỏa là rất nhiều nếu là không có những thứ này cỡ nhỏ quét tài liệu kiếm tiền thích khách quân đoàn càng là không có một lần nữa quật khởi cơ hội cho nên giết chóc cần phải lấy máu tanh giết chóc hoàn toàn đánh dùng những người này dục vọng chỉ có như vậy tài năng bảo đảm cỡ nhỏ môn quét tài liệu an toàn tài năng bảo đảm thích khách quân đoàn này lớn nhất tài nguyên vì vậy hoàng tuyển này vung cánh tay hô lên đưa tới thích khách quân đoàn mấy ngàn người chơi tương ứng quân đoàn chiến theo cuồng ma quân đoàn động quân đoàn chiến đã sớm xem bọn hắn khó chịu lần trước nên diệt hết bọn hắn không biết sống chết đồ vật tự nhiên còn dám dẫn đến chúng ta cần đại nói không sai chúng ta cần phải đánh nhau một trận đem chúng ta quân đoàn uy phong đánh ra làm cho tất cả mọi người đều biết Thích khách quân đoàn vẫn là cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Thích khách quân đoàn quân đoàn chiến quân đoàn chiến quân đoàn chiến chiến tranh tiếng hô. Vang dội toàn bộ quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần. Thất xạ nhức đầu. Tần đại, tần đại, ai rất muốn khiển trách một hồi cái này gây rắc rối tần đại thậm chí muốn. Trực tiếp đem người này đá ra quân đoàn. Nhưng là. Thất xạ không tìm được bất kỳ lý do gì. Tần đại. Là một phi thường hợp cách đoàn viên Không, không thể nói hợp cách Phải nói ưu tú liền chỉ là quét tài liệu một khối này nhi đi Này tần đại gia vào quân đoàn mới không tới một ngày Cũng đã cống hiến hơn một ngàn tấm da sói Mới vừa rồi nếu không phải bị cuồng ma quân đoàn người giết chết Phòng chừng có thể cống hiến rất nhiều Như vậy cần trọng quét tài liệu cỡ nhỏ Đi nơi nào tìm A Hơn nữa Này tần đại mặc dù một mực ở quét tài liệu, nhưng là, tại trong quân đoàn, nói chọc cười, đã sớm lăn lộn cái quen mặt, nói không khách khí mà nói. Một ít so với tần đại sớm thêm vào quân đoàn hơn một tháng người chơi, thậm chí còn không có này tần rất nhiều danh tiếng. Như vậy một cái người chơi bồi dưỡng được rồi tuyệt đối sẽ trở thành quân đoàn đống lương chi tài. như vậy một cách người chơi, ngươi để cho thất dạ như thế nào đã ra quân đoàn như thế nào mở miệng khiển trách ngược lại, thất dạ còn phải nghĩ hết biện pháp đi trấn an người này bằng không thủ hạ huyên để coi như không tốt mang theo. nhưng là như thế nào trấn an thật chẳng lẽ muốn theo cuồng ma quân đoàn đánh lên một dựa vào thất dạ có chút do dự, tại thất dạ do dự thời điểm. Hoàng Tuyền nhưng chính khuấy động ba cấp không nát miệng lưới tiếp tục cổ động những thứ kia hiếu chiến phần tử. Để cho thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn rơi vào chiến loạn, đây chính là hoàng Tuyền mục tiêu. Tại gặp phải mò ra đi uy hiếp thời điểm. Khi nhìn đến mò ra đi trên đỉnh đầu quân đoàn phiên hiệu thời điểm. Khi nhìn đến thích khách quân đoàn ngay tại cách đó không xa thời điểm. Hoàng Tuyền thì có cái quyết định này. Tuy nói đã rời đi bản đồ lớn sắp 2 tháng rồi, tuy nói hôm qua mới tiến vào bản đồ lớn, nhưng là đừng quên, thích khách quân đoàn lúc trước nhưng là thích khách liên minh. Tại thích khách trong quân đoàn hỏi thăm một ít tin tức, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Tỉ Như cuồng ma quân đoàn quân đoàn trưởng là mười điển sĩ chi cuồng loạn người si sa. Lại tỉ Như, hai tuần lễ trước bởi vì lãnh thổ tranh chấp vấn đề thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn đã làm một trận lại tỉ như trước đây không lâu thích khách quân đoàn một đám người chơi tại tội áp ao đầm quét giã thời điểm bị cướp địa bàn cuồng ma quân đoàn tiêu diệt cuồng ma quân đoàn cùng thích khách quân đoàn có thể nói là oán hận chất chứa rất sâu a như vậy hoàng tuyền có đầy đủ lý do tin tưởng chính mình chết sẽ trở thành một cây ngòi nổ. hoàn toàn nổ thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn từ xưa đến nay oán hận chất chứa. chỗ tốt ban đầu mời hiệp sĩ cho hoàng tuyền ấn tượng quá sâu sắc rồi. nạp lan san san tra tấn ép cùng. thất giả tội ác thẩm phán. chiến thần hôn đinh lấy thân tuấn đạo. tần thời minh nguyệt quang minh lễ tán. đơn độc thần điện kiện sĩ cũng không phải là đáng sợ như vậy luôn có nhược điểm có thể tìm ra. nhưng là mười hiệp sĩ tụ họp chung một chỗ, đó chính là vô địch. toàn phương vì vô địch, chính là ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội. cho nên muốn hoàn thành diệt thế nhiệm vụ thần điện mười hiệp sĩ là tuyệt đối lượn quanh không ra một bức tường. cho nên phải nghĩ biện pháp diệt trừ thần điện mười hiệp sĩ. chuyện này hoàng tuyền đã bước ra thành công bước đầu tiên. ngân hồ chết. Vô gian truyền tống đã trở thành hoàng tuyển kỹ năng Thần điện 10 kỷ sĩ toàn phương vì vô địch Bị hoàng tuyển cậy ra một điểm khe hở Ít nhất Chạy trốn đã không thành vấn đề Nhưng là Còn dư lại chính vị kỷ sĩ Vẫn như cũ vô địch tồn tại Tốt tại nay còn lại chính vị kỷ sĩ Cũng không phải là một khối thiết bản nhi Đối mặt hoàng Tuyền thời điểm Có lẽ có thể kề vai chiến đấu Nhưng là Không có ngoại định sẽ bước là nhất định Đây là không bị người ý chí rời đi Bởi vì Còn lại cửa kiếm sĩ Tam đại chủng tộc có 3 người Mà khói lửa chiến tranh Vừa vặn là một cách tam đại chủng tộc đối chiến trò chơi cái này thì quyết định thần điện kiếm sĩ ở giữa nhất định chiến tranh không ngừng Không riêng gì chủng tộc gian mâu thuẫn Khi trồng tộc bên trong, vì tranh đoạt quyền thống trị, phân tranh cũng là không ngừng. Mà bây giờ, Hoàng tuyền phải làm, chính là không ngừng khiêu động những thứ này kẽ hở, khiến chúng nó càng ngày càng lớn. Cuối cùng, không cách nào nữa áp sát chung một chỗ. Cho nên, coi như thất xả như thế nào đi nữa không muốn, Hoàng tuyền cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thôi động thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn trận đại chiến này. hơn nữa muốn cho chàng này quân đoàn chiến đánh thảm thiết không gì sánh được để cho hai đại quân đoàn ở giữa cừu hận giống như khi ma lai áp trên dãy núi băng tuyết bình thường không bao giờ hóa tan đao lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyền 63 chương 79 mươi ngòi nổ tại hoàng tuyền không ngừng khích bác cùng xúi rục xuống thích khách quân đoàn các người chơi trong lòng lên kìm nén vẻ này lửa giận cháy hừng hực lên Mấy ngàn người lửa giận cùng nhau thiêu đốt Kia liệu nguyên thí Chính là thất xạ Cũng không dám vinh ép vỡ thất xạ cuối cùng một tia lý trí Là tới từ ở vô tận chi địa tin tức Nguyên thuộc về thích khách quân đoàn lãnh địa Đang bị chia cắt Tham dự chàng này chia cắt thỉnh yến Có vĩnh biệt quân đoàn Có người bảo vệ quân đoàn Còn có cuồng ma quân đoàn Đây là một mảnh giàu có thổ địa Tại vô tận chi địa Càng là đến gần vị trí trung tâm, tài nguyên càng là giàu có. Ngược lại, càng là xa xôi, càng là cằn cỗi. Không thể chờ đợi thêm nữa. Cần phải mau chóng trở lại vô tận chi địa. Đoạt lại nguyên bản thuộc về thích khách quân đoàn lãnh địa. Nếu không, thích khách quân đoàn cũng chỉ có thể bị ép đi bên ngoài phát triển. Nói như vậy, coi như tại vô tận chi địa đứng vững bước chân. Nhưng cũng vĩnh viễn vô pháp đuổi kịp những thứ kia ở vào khu vực trung tâm uy tín lâu năm quân đoàn. Thành lập quân đoàn chỗ ở đem đầu tay chỉ có tài nguyên toàn bộ ném ra. Thất giả xin thành lập một cách mới quân đoàn chỗ ở. Như vậy, chỗ ở vị trí để ở nơi đây đây phía Bắc là vĩnh biệt quân đoàn lãnh địa. Đó là ở vào vô tận chi địa vị trí trung ương nhất. Cũng là giàu có nhất vị trí. Đối với mảnh này lãnh địa. Thất giả mơ ước đắt lâu, nhưng là không đánh lại, mặc dù không có hoàng tuyển, nhưng là tụ tập một đoàn nhân tộc cấp tinh anh người chơi vĩnh biệt quân đoàn. Tại mạc thiếu quân đám người dưới sự hướng dẫn, vẫn cực kỳ cường hãn kia phể hồn chiến kỳ thanh trừ hết thầy trạng thái, kia quan sơn nguyệt quân kỳ càng là quần chiến vô thượng vũ khí sắc bén. Hơn nữa vĩnh biệt quân đoàn có nhiều hơn một nửa người chơi đều là lực người. nghiêm trọng khắc chế thích khách quân đoàn mẫn người. Quân đoàn chiến. Căn bản là không có cách đánh. Gì đó lực người như thế khắc chế mẫn người quá đơn giản bất quá. Lực người bởi vì lực lượng thuộc tính cao. Lực phòng ngự tự nhiên cũng liền cao. Có thể không nhìn thẳng mẫn người đòn công kích bình thường. Cho tới kỹ năng. Tại lực người trước mặt. Mẫn người căn bản là không có phóng ra kỹ năng cơ hội. Cận chiến lực người ba lượng đao là có thể chặt chết mẫn người. Tầm xa còn không đợi mẫn người đạt tới đà kích khoảng cách đây. Lực người trực tiếp một cách tật phong trùng thứ xông tới. Sau đó, ba lượng đao chặt chết. Đây vẫn chỉ là một mình đấu. Nếu là quần chiến kết quả kia càng thê thảm. Một đám lực người phát động tật phong trùng thứ... Đó chính là chó sói vào dây vòng Cao phòng ngự không nhìn mẫn người đả kích Cao đả kích ba lượng đao chặt chết mẫn người Một trăm chọn một ngàn đều không áp lực Cho nên Lại cùng vĩnh biệt quân đoàn giao đấu hơn dựa vào sau đó Thất giả đã hoàn toàn nhận rõ ràng rồi thực tế Quân đoàn chiến Thích khách quân đoàn căn bản là không đánh lại vĩnh biệt quân đoàn Cho nên Vào giờ phút này Thất xạ biết rõ vĩnh biệt quân đoàn đoạt đi nguyên thuộc về thích khách quân đoàn hơn phân nửa lãnh thổ Lại cũng chỉ có thể làm trợn mắt Không có bất kỳ biện pháp nào Như vậy cũng chỉ còn lại có người bảo vệ quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn Mặt Tây người bảo vệ quân đoàn cũng không tốt đánh Thần điện mười kiếm sĩ một trong chiến thần hôn đinh Đó là có thể một người bảo vệ toàn bộ quân đoàn tồn tại Hơn nữa người bảo vệ quân đoàn nghề nghiệp phối hợp tương đối cân bằng. Đặc biệt an hiểu đánh trận địa chiến. Nghề nghiệp đơn độc thích khách quân đoàn. Căn bản là không làm gì được người bảo vệ quân đoàn. đã như thế để lại cho thất giả chọn lựa duy nhất cũng chỉ còn lại có mặt đông cuồng ma quân đoàn. Cuồng ma quân đoàn tốt đánh sao tốt đánh so với vĩnh biệt quân đoàn cùng người bảo vệ quân đoàn tới nói. Cuồng ma quân đoàn thật sự là quá tốt đánh. Gần một nửa trí giả nghề nghiệp để cho cuồng ma quân đoàn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tầm xa ưu thế. Nhưng là Thích khách quân đoàn không sợ nhất chính là trí giả So với trí giả nhanh nhiều tốc độ di động So với trí giả xa nhiều đà kích khoảng cách Để cho thích khách quân đoàn có thể không tốn sức chút nào chơi chết trí giả Cho nên cũng chỉ có thể là cuồng ma quân đoàn Cho nên cũng phải là cuồng ma quân đoàn Thành lập quân đoàn chỗ ở xin nộp đi tới, đang ở đó phiến rào có thổ địa tức thì bị toàn bộ chiếm lính trong nháy mắt. Tam đại quân đoàn trong ghẽ hở thích khách quân đoàn chen vào. Vì vậy, nguyên bản đang ở chia cắt mảnh này rào có chi địa tam đại quân đoàn, ngừng lại. Dừng nguyên nhân cũng không hoàn toàn giống nhau. Vĩnh biệt quân đoàn sở dĩ dừng lại là bởi vì đã cướp được đủ bàn. Lãnh thổ diện tích đã đạt đến hạn mức tối đa Coi như muốn tiếp tục cướp Cũng không biện pháp đoạt Người bảo vệ quân đoàn mặc dù còn có dư lực Nhưng là Người bảo vệ quân đoàn nghề nghiệp phối chế Để cho bọn họ càng thích hợp thủ thành cuộc chiến mà phi công thành cuộc chiến Đối mặt một lần nữa trở lại vô tận chi địa thích khách quân đoàn Chiến thần hôn đinh lý trí lựa chọn hòa bình Cuồng ma quân đoàn lại bất đồng Gần một nửa tầm xa nghề nghiệp. Vẫn là cường đại trí giả. Để cho cuồng ma quân đoàn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ xâm lược tính. Đầu cường đại che mắt những trí giả này môn lý trí. Chú ý là lúc đầu. Tại lúc đầu. Trí giả tuyệt đối là toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới mạnh nhất nghề nghiệp. Không ai sánh bằng. Hắn có thể chủ động phóng ra kỹ năng đặc điểm. Để cho trí giả đối với những nghề nghiệp khác nắm giữ ưu thế áp đảo. Nhưng là cũng chỉ là lúc đầu mà thôi. Làm đại đa số người chơi đều đã lên tới cấp 2. Đều đã đến gần cấp 3 thời điểm. Trí giả ưu thế. Không còn sót lại chút gì. Đặc biệt là đối mặt mẫn người thời điểm trí giả thuần túy là bị chơi mặt hàng. Một điểm này cuồng ma quân đoàn các trí giả cũng không rõ ràng. Lúc đầu cường đại. Hoàn toàn che đậy ở ánh mắt bọn họ. Mò ra đi bày tỏ càng là giống như một cây đuốc thiêu đốt sớt đám này trí giả cuối cùng lý trí. Giết cỡ nhỏ cướp tài liệu mò ra đi cũng không phải là nói như vậy. Như vậy, mò ra đi chiến đội là nói như thế nào đây Thảo rồi thích khách quân đoàn khinh người quá đáng. Mã! Một cái người cấp cỡ nhỏ lại dám không nhìn chúng ta cuồng ma quân đoàn quả quyết. lão tử một cái pháp thuật giết trong nháy mắt này cỡ nhỏ đáng rét nếu không phải bọn họ đại bộ đội chạy tới lão tử nhất định sẽ lấy roi đánh thi thể được rồi vốn là cầm thương lăng nhược giết người đoạt bảo hành động tại mò ra đi ra công sau biến thành bảo vệ quân đoàn danh dự tại mấy trăm tên thích khách quân đoàn bao vây rồi ngang nhiên phát động công kích anh hùng hành động Cho tới những thứ kia ra sói Mò ra đi là chắc chắn sẽ không nói Cho tới sau đó kiểm tra chiến đấu ghi chết Mới phát hiện kia một cái bóng đen chiếm đoạt Cũng không có đánh chết cái kia mới mười cấp tần đại Cái này mất mặt chuyện Mò ra đi khẳng định cũng là sẽ không nói Không giết chết không giết chết bảy không điểm thương tổn Cũng chỉ có hoàng tuyền một phần ba lượng máu mà thôi Căn bản thì không giết chết được hoàng tuyền. Thật ra Coi như tức thì cấp 3 trí giả, mò ra đi thực lực hay là rất mạnh. Đừng nói 10 cấp người chơi, coi như là 30 cấp người chơi, hắn cũng có thể chiếu dây không lầm. Đáng tiếc, hắn gặp là Hoàng Tuyền. Một cái mặc dù mới 10 cấp, nhưng là... Thêm xong trạng thái sau đó, nắm giữ gần 10.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Nắm giữ gần 600 điểm ít. Nắm giữ hơn 400 điểm phòng ngự ma pháp lực Còn nắm giữ 45 điểm ám thuộc tính tinh thông biến thái Vì vậy Mò ra đi kia 240 không điểm ít đối mặt hoàng Tuyền cũng chỉ có 1.800 điểm ít sai Vì vậy bốn lần kỹ năng hệ số bóng đen chiếm đoạt cũng chỉ có thể phán định ra 720 không điểm kỹ năng tổn thương Cho tới mò ra đi kia đáng thương ma pháp công kích lực trực tiếp là bị phán định thất bại. Mà này 720 không điểm kỹ năng tổn thương. Cũng bởi vì thuộc tính tinh thông nguyên nhân. Bị cưỡng ép suy hiếu 45. Vì vậy. Cũng chỉ có bảy không. Vì vậy. Hoàng Tuyền căn bản là không có chết. Sở dĩ một đạo bạc quang quay trở về ma vực đó là vô gian truyền tống. lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương khai chiến thích khách quân đoàn người chơi được thành công chọc giận Làm thất giả xác nhận quân đoàn chỗ ở vị trí sau đó thích khách quân đoàn các người chơi gầm thép vọt vào vô tận chi địa. Lãnh địa nguyên bản thuộc về thích khách quân đoàn lãnh địa đang bị chia cắt lấy. Kia nguyên thuộc về thích khách trong quân đoàn lục địa khu. Bây giờ nhưng trở thành biên phòng tuyến. Một đám cuồng ma quân đoàn người chơi Đang ở tiếp tục ăn mòn thuộc về thích khách quân đoàn lãnh địa Xung đột bộc phát cúp về Con mẹ nó ngươi có nghe hay không cúp cho lão tử trở về Đây là chúng ta thích khách quân đoàn địa bàn khốn kiếp Lại dám cướp chúng ta địa bàn Chán sống rồi đi biến Không còn biến lão tử tiêu diệt các ngươi đem nuốt lão tử địa bàn cho lão tử hết thầy phun ra trợn mắt nhìn đỏ thắm cặp mắt thích khách quân đoàn các người chơi gầm thét phun ra ăn thịt nào có phun ra đạo lý hơn nữa mo ra đi ở bên cạnh thêm mắm thêm muối cổ động vì vậy cuồng ma quân đoàn các người chơi không nhượng bộ chút nào dẫn nói đối mặt các ngươi địa bàn bị hoàng tuyền một người tiêu diệt rồi còn có mặt mũi nói là các ngươi địa bàn hiện tại đây là chúng ta cuồng ma quân đoàn địa bàn biến khác trở ngại lão tử khuyết trương lánh địa làm phát bực rồi liền các ngươi cũng diệt thích khách quân đoàn ta xem chính là một rác rưởi quân đoàn chỉ biết ỉ vào nhiều người khi dễ người có loại một mình đấu a chỉ lấy gầm thép, giống giận Giống như là hai đầu thuộc về thời kỳ động dục đang ở cạnh tranh giao phối quyền châu được giống nhau. Song phương nhân mã, không nhượng bộ chút nào. Ở nơi này vô cùng khẩn trương thời khắc. Một cách thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. Khốn kiếp, đưa ta ra sói đưa ta ra sói kèm theo này thê lương kêu gào. Tại toàn bộ thích khách quân đoàn các người chơi nhìn soi mói. cái kia kêu tần đại người chơi. Một cách mới mười cấp người chơi. không sợ chết hướng cấp bậc xa xa cao hơn hắn số lượng nhiều hơn rất nhiều hắn cuồng ma quân đoàn phát động công kích công kích không sợ chết công kích ở trong nháy mắt này tại thích khách quân đoàn các người chơi trong suy nghĩ này tần đại chính là anh hùng một cây dành riêng cho thích khách quân đoàn anh hùng chi tiết anh hùng này thực lực thật sự là quá thấp âm nhìn đến tần đại nhất trước mắt Không khỏi chính mình lời nói dối bị phơi bày. Mo ra đi trực tiếp phát động kỹ năng. Một cách tràn đầy năng lượng tử vong ma pháp cầu. Hướng về phía tần đại. Đánh tới. Bạc quang, nhanh lên. Lửa giận, hoàn toàn bùng nổ. Không người sẽ đi để ý cái kia kêu tần đại ra hỏa tại sao có thể trong nháy mắt liền thả ra linh hồn trở về thành. Cũng không có ai đi để ý cái kia kêu tần đại ra hỏa có phải là thật hay không chết. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, báo thù, báo thù, báo thù. S -s -s người đại gia, tự nhiên còn dám giết người, đi chết đi cắt hương đệ, xông lên a diệt bọn hắn giết, giết, giết chiến đấu. Ngay trong nháy mắt này, vang dội, không có phát động quân đoàn chiến, cũng không cần phát động quân đoàn chiến. Giờ khắc này chiến đấu. Không quan hệ lãnh địa. Không quan hệ được mất. Giờ khắc này chiến đấu. Chỉ vì tôn nghiêm. Vì thích khách quân đoàn vậy không có thể khinh nhờn tôn nghiêm. Sưu sưu sưu. Đầy trời mũi tên như mưa to. Hướng cuồng ma quân đoàn quân sự đánh tới. Nhưng cùng lúc đó. Sầm sầm sầm. cuồng ma quân đoàn các trí giả. vung vầy pháp trưởng Hướng về phía thích khách quân đoàn các người chơi. Phát động bao trùm tính ma pháp công kích Thảm thiết Không gì sánh được thảm thiết Chiến đấu chỉ là trong nháy mắt Cũng đã phân ra được thắng bại Thích khách quân đoàn Hoàn toàn thất bại xa cách quá gần Mới vừa rồi rằng co Song phương nhân mã cách nhau Bất quá trăm mét Này giao một cái chiến Thích khách quân đoàn những thứ kia Mẫn người ưu thế tốc độ cùng tầm xa ưu thế Căn bản là không phát huy ra được Xem xét lại cuồng ma quân đoàn Những trí giả kia Ngay đầu tiên phóng ra rồi Uy lực mạnh nhất ma pháp công kích Thuộc tính khắc chế Ma pháp tàn phá Chỉ là trong nháy mắt liền để cho thích khách quân đoàn tổn thất nặng nề Đoàn diệt lại không người nhút nhát Nhưng càng lửa giận ngút trời Lại cũng không có thỏa hiệp đường sống Còn lại chính là không chết không thôi Tại thích khách quân đoàn sở hữu người chơi gầm thét bên trong Một cách hệ thống thông báo tại vô tận chi địa vang lên Thích khách quân đoàn đối với cuồng ma quân đoàn phát động quân đoàn chiến tiêu hao một lần vô gian truyền tống Đã trở lại ma vực đại quảng trường hoàng tuyển Nhìn đến hệ thống này tin tức sau đó Cười hắc hắc Một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục Bay đến giá ngoại Dựa theo nguyên bản tiết tấu Tiếp tục quét giá Không phải len lén quét giá. Mà là trắng trợn quét giá. Ở đó không ngừng bắn ra kịch liệt tình hình chiến đấu quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong. Hoàng tuyển. A Không phải. Là tần đại. Tần đại tin tức bắn ra ngoài. Các huyên đệ. Nhất định phải ngược chết bọn họ a, Nhất định phải báo thù cho ta a rác rưởi cuồng ma quân đoàn. Lần này nhất định phải đem bọn họ đánh cho tàn phế. đánh tới bọn họ thấy chúng ta liền đi vòng cố lên ta đi quét xa sói á không người đối với này tần đại tuyển chọn nói lên gì nhỉ một cách mới mười cấp người chơi coi như tham dự này quân đoàn chiến cũng không có chỗ gì dùng ngược lại đối với tần đại ở nơi này nguy cấp vẫn trầm tính quét xa sói cử động thích khách quân đoàn các người chơi bày tỏ mãnh liệt chống đỡ tần đại ngươi yên tâm Chúng ta khẳng định báo thù cho ngươi mới vừa rồi là chưa chuẩn bị xong. Bị bọn họ đánh lén đắc thủ. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta thích khách quân đoàn chỉ cần chạy. Vô địch thiên hạ chó cuồng ma quân đoàn. Lão tử hôm nay không đánh bọn họ kêu cha. Lão tử liền kêu bọn họ cha các huyên đệ. Con diều thả lên. Giết tân đại. Thật tốt quét tài liệu. Quân đoàn phát triển coi như dựa vào các ngươi á cố lên vậy thì cố lên. Hoàng tuyển vung vẩy đại bảo kiếm ở nơi này ma vực ngoại ô trên bản đồ tung hoành ngang dọc lấy. Chó sói hai ba kiếm đâm chết. mãnh hổ giống nhau đâm chết. Chỉ cần là bị đại bảo kiếm đâm chết, đó chính là vĩnh cửu tính tử vong, cũng không còn cách nào đổi mới tử vong. Phải mau dọn dẹp xong tấm bản đồ này a lần trước lên 10 cấp. Là bởi vì che lôi ngoài thôn giã quái tất cả đều diệt. Chiếu cái quy luật này suy tính mà nói. Nếu có thể đem ma vực ngoại ô quái tất cả đều diệt xong, hẳn là có thể lên một lần cấp. Lẽ ra có thể trực tiếp lên tới level 20. a thi vương điện đã dọn dẹp xong rồi, chỉ còn lại ma vực ngoại ô giã quái cùng những thứ kia phó bản rồi. Vậy thì quét đi không cần phải đi chú ý thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn quân đoàn chiến. Bất kể ai thắng ai thua đối với hoàng tuyền tới nói đều là thắng lợi. chàng này quân đoàn chiến đi xuống thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn tất nhiên sẽ thực lực đại ngã chàng này quân đoàn chiến đi xuống thất giả cùng si xa tất nhiên sẽ xích mích thành thủ. này chính là thắng lợi vung vẩy đại bảo kiếm hoàng tuyền tiếp tục tàn phá tại ma vực ngoại ô trong bản đồ cùng lúc đó vô tận chi địa thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn quân đoàn chiến chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành Song phương cũng không có đi đả kích đối phương quân đoàn chỗ ở. Song phương ở bên này phòng tuyến lên kịch liệt tranh đoạt lãnh địa thuộc về. Quân đoàn chiến quy tắc. Quân đoàn đấu qua trình bên trong. Như một phương nào quân kỳ cắm ở phe địch lãnh thổ bên trong vượt qua 6 tiếng. Thì quân kỳ trung quanh 100 không mễ trong phạm vi sở hữu lãnh thổ. Sẽ trở thành quân đoàn đó lãnh thổ. Này quân kỳ. Không giống với vĩnh biệt quân đoàn cái loại này quân đoàn chiến kỳ. Mà là tượng trưng cho lãnh địa thuộc về chiến kỳ. Chỉ cần đem này quân kỳ cắm ở phe địch lãnh thổ bên trên. Chỉ cần có thể kiên trì sáu tiếng trở lên. liền có thể chiếm lính nơi đó thu. Như vậy quân kỳ không chỉ là một mặt. Tứ cấp thích khách quân đoàn có thể triệu hoán bốn bề như vậy quân kỳ. Giờ phút này. Này bốn bề quân kỳ đã tất cả đều tắm vào đường biên giới phổ cận cuồng ma quân đoàn trong lãnh địa. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 63 chương 81 chân phẩm buổi đấu giá đây là thường nhất kích thước thức quân đoàn chiến. Nhưng cũng là thảm thiết nhất quân tại lúc trước. Các quân đoàn ở giữa phát động quân đoàn thời chiến sau đều là đem hết toàn lực đả kích đối phương quân đoàn chỗ ở. Chỉ cần tiêu diệt đối phương quân đoàn chỗ ở. Liền có thể lấy được quân đoàn chiến thắng lợi, mà thắng lợi thu hoạch, chính là có thể tùy ý tóm thâu đối phương lãnh thổ, nếu là có đủ trên lãnh thổ giới hạn, thậm chí có thể mang đối phương lãnh thổ toàn bộ tóm thâu. Nhưng là, theo quân đoàn kích thước từng bước phát triển, theo người chơi thực lực sần sần tăng lên, như vậy quân đoàn chiến hình thức, dần dần thối lui ra võ đài. quá khó khăn thủ mới nắm giữ nhanh chóng sống lại nhanh chóng tăng viện cực lớn ưu thế công phòng muốn phá hủy phe địch quân đoàn chỗ ở cơ hội chính là một món chuyện không có khả năng đã như thế loại này lấy quân kỳ đẩy tới tới tranh đoạt lãnh thổ quân đoàn chiến hình thức dần dần hưng khởi tranh đoạt vị trí chính là tại biên phòng trên tuyến người thắng có thể đem biên phòng tuyến đi phía trước đẩy tới thu được lãnh thổ khuyết trương Người thua cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng lãnh thổ bị cắt rời thống khổ Chiến đấu tại tiếp tục Y vào mẫn người di động với tốc độ cao ưu thế. Thích khách quân đoàn đem bốn bề quân kỳ đẩy tới đến cuồng ma quân đoàn lãnh địa bên trong Vì vậy Vây quanh này bốn bề quân kỳ song phương nhân mã triển khai kịch chiến Số một chiến khu Đây là một con sông Trên sông có một cây cầu Không phải người chơi xây dựng cầu, là bản đồ bên trong kèm theo cầu. Giờ phút này, một mặt quân vị liền tắm ở trên cầu. Cầu đông cuồng ma quân đoàn các người chơi chen chúc muốn sông lên cây cầu kia, muốn nhổ ra mặt này quân vị. Cầu Tây thích khách quân đoàn các người chơi, mượn tầm xa ưu thế, điên cuồng chặn đánh lấy địch nhân bảo vệ quân vị. Công kích chặn đánh lại công kích lại chặn đánh một tòa bất quá hơn 100 mét cầu đá. Đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Số 2 chiến khu. Dày đặc rừng cây, xanh um tươi tốt đại thổ, đây là một đảo tấm chắn thiên nhiên. Muốn thông qua cánh rừng rậm này, con đường duy nhất chính là cái kia khúc chiết trong rừng đường đá. Giờ phút này. Mấy trăm người đang ở này trong rừng đường đá lên chém giết thành đoàn. Số 3 chiến khu. Số 4 chiến khu. bốn bể quân kỳ, bốn cái chiến khu. Giống như là bốn đài cối say thịt bình thường vô tình rào sát lấy song phương nhân mã Sống lại Lại chết Lại sống lại Thích khách quân đoàn có được lấy cực lớn ưu thí Không chỉ là trên chức nghiệp ưu thí Còn có khoảng cách ưu thí Mới vừa thành lập quân đoàn chỗ ở Ngay tại mấy cây sấu ngoại địa phương Lấy thích khách quân đoàn những thứ này mẫn người tốc độ di động Tử vong sau đó Chỉ cần ngắn ngủi mấy phút. Liền có thể lại lần nữa chạy tới chiến trường. Cuồng ma quân đoàn nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Tuy nhiên không là thích khách quân đoàn loại này uy tín lâu năm quân đoàn. Nhưng là. Lấy thần điện mười kỷ sĩ một trong cuồng loạn người si sa cầm đầu cuồng ma quân đoàn. Sức chiến đấu hay là rất mạnh. Theo vào ở này vu tận chi địa sau đó. chinh phạt không ngừng cướp đoạt đại lượng lãnh thổ. Lần này. Bởi vì thích khách quân đoàn bị đá xa vô tận chi địa. Cuồng ma quân đoàn lãnh thổ diện tích điên cuồng khuyết trương Đã cực độ đến gần hạn mức tối đa rồi. Vì vậy. Một cách tự nhiên. Cuồng ma quân đoàn quân đoàn chỗ ở cùng đường biên giới ở giữa khoảng cách bị kéo lớn. Lấy những trí xả kia tốc độ di động. Một khi tử vong. Muốn lại lần nữa lao tới chiến trường. Ít thì hơn 10 phút. Nhiều thì 20 phút. Đã như thế, bởi vì một cái khoảng cách khác biệt thích khách quân đoàn biến hình có về xấu người ưu thế. Rất gần cố thủ bốn bề quân kỳ, giống như là bốn miếng đinh, vững vàng đóng vào nơi đó. Một giờ, hai giờ, ba giờ, chỉ cần kiên trì sáu giờ. Này không lâu trước còn thuộc về thích khách quân đoàn. Giờ phút này đã bị cuồng ma quân đoàn cướp đi thổ địa. Đem lại lần nữa trở lại thích khách quân đoàn trong tay. Chiến đấu kịch liệt, nếu tại tiếp tục. Nhưng là tại thích khách quân đoàn cùng cùng ma quân đoàn chính bỏ mạng đánh giết thời điểm. Hoàng Tuyền nhưng chính vui tươi hớn hở đứng ở trong phòng bán đấu giá thu lấy chính mình kim tệ. Kia một đống lớn tài nguyên bao, tất cả đều bán ra. 200 triệu kim tể lọt vào rồi Hoàng Tuyền trong túi đeo lưng. Không riêng gì này 200 triệu Ở bên ngoài quét qua ba giờ giã Quét qua không ít cấp thấp tài liệu Trong đó một phần nhỏ Hoàng tuyển giao cho thích khách quân đoàn ngự dùng thương nhân Dùng để củng cố tự mình ở trong quân đoàn địa vị Còn lại phần lớn Cũng bị Hoàng tuyển ném vào bên trong phòng đấu giá Những thứ này cấp thấp tài liệu Cũng đều là chút ít khan hiếm hàng hóa Cơ hội ngay tại giao dịch mở ra trong nháy mắt Liền bị mua hết sạch. 220 triệu. Đây chính là Hoàng Tuyền hiện tại tài sản. Tiền không phải chủ yếu nhất mục tiêu. Chủ yếu nhất mục tiêu là chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán. 220 triệu lợi nhuận, Hoàng Tuyền đã vững vàng đem quý giá này vào sân khoán cầm ở trong tay. Giao dịch vẫn còn tiếp tục. Hoàng Tuyền lại không có mua bất kỳ vật gì. Trực tiếp một chương ngẫu nhiên truyền tống quyền trục. Bay đến giá ngoại. Tiếp tục quét giá. Một cách lại một con giá quái chết ở đại bảo kiếm bên dưới. Nguyên bản khắp nơi đều là giá quái ma vực ngoại ô. Giờ phút này. Nhưng giống như một cách được bệnh ngoài da chó vẻ bình thường vô cùng thê thảm. Bệnh này rất nghiêm trọng. Không bao lâu. Sẽ cảm hóa cả tờ ma vực ngoại ô bản đồ. Đến lúc đó. Cả tờ bản đồ. Đem một không trách tồn. Nhưng không ai phát hiện, chính là hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá thật tốt thời gian các người chơi tâm tư đều bị hấp dẫn. Mà vốn nên ở chỗ này quét tài liệu thích khách quân đoàn cỡ nhỏ môn tuy nhiên cũng bị quân đoàn chiến hấp dẫn đi rồi. Cho nên, căn bản là không có người phát hiện ma vực ngoại ô biến hóa. Cho nên, Hoàng Tuyền tiếp tục thoải mái nhàn nhã quét lấy giá Hướng về kia mục tiêu cuối cùng hủy diệt từng bước từng bước rất gần. Một giờ. Lại một giờ. Đương thời khoảng thời gian rời 8 giờ tối chỉ có mấy chục giây thời điểm, hoàng tuyển, ngừng lại. Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá cuối cùng mắc xích. Làm cho tất cả mọi người nhìn kỹ chân phẩm đại hội đấu giá. Tức thì bắt đầu. Tay, nắm thật chặt kia một chương chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán. Mắt. nhìn chằm chằm góc trên bên phải thời gian, đương thời gian đi tới 8 giờ tối trong trước mắt ấy, Bạch Hoàng Tuyền trực tiếp bóp vỡ vào sân khoán, truyền tống vào rồi chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Mua phòng riêng, lựa chọn số 1. Đã quen việc dễ làm Hoàng Tuyền, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hết thảy các thứ này làm xong, chỉ là trong nháy mắt, liền tiến vào đóng phim buổi đấu giá hội trường bên trong. Theo sát phía sau Vô gian truyền tống phát động Không phải bay ra hội trường Này một cách vô gian truyền tống điểm dừng chân Vẫn như cũ còn là hội trường Vẫn là vị trí cũ Mục tiêu không phải là vi truyền tống Mục tiêu là không gian giam cầm Một cách vô gian truyền tống mấy phạm vi bao phủ Toàn bộ chân phẩm buổi đấu giá hội trường Đều bị bao phủ trong đó Toàn bộ chân phẩm buổi đấu giá hội trường Không gian giam cầm vì vậy Làm những thứ kia gấp gáp người chơi chuẩn bị tiến vào chân phẩm buổi đấu giá thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện ô như thế truyền tống không vào khe nằm Gì đó cái tình huống à chẳng lẽ là chân phẩm buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu không đúng Lúc trước chân phẩm buổi đấu giá đều là ngay từ đầu là có thể đi vào à Có lẽ quy tắc thay đổi đi đợi chút đi À, thật giống như, lúc trước chân phẩm buổi đấu giá, trước mặt 10 phút là vào sân thời gian, nhìn dáng dấp lần này đem vào sân thời gian hủy bỏ, chờ ngươi đại gia, trước tiên đem lão tử vào sân khoán trả lại a okay, khe nằm, truyền tống thất bại vì sao phải tiêu hao vào sân khoán a bi cứ như vậy xuất hiện, lót đọc miễn phí khí.